trạch thiên kiếp miêu nị quyển 2 chương 119 một thức cuối cùng thượng tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm huyết khách ở phía sau Trần Trường Sinh hắn dùng phương pháp đơn giản nhất thậm chí lộ vẽ có chút ngốc nghế để cho tất cả cảnh giác cùng phòng ngự của Trần Trường Sinh rơi vào khoảng trốn. Hiện tại hắn đã lướt tới trước người tô ly Chỉ có một trưởng cự ly Đối với một thiết khách tụ tinh thượng cảnh mà nói Chút cự ly này tương đương cũng không tồn tại Trưa cường giả thần thánh lĩnh vực Chỉ có vài người như Kim Ngọc Luật cùng nam khách Có thể bằng vào ưu thế tốc độ thiên phú dị bẩm nhanh hơn so với hắn Ánh mắt của thiếp khách cùng Tô Ly trong mưa xa gặp nhau Hiện tại đã là cục diện phải chết không thể nào thay đổi Cho nên ánh mắt của bọn hắn rất bình tĩnh Nhưng trong bình tĩnh lại cất dối một chút cảm xúc vô cùng phức tạp Thiếp khách nhìn Tô Ly Sâu trong ánh mắt vô tình mơ hồ có thể thấy một tia đau đớn khó có thể bôi diệt Cùng hận ý đã tiết lũy vô số năm tháng Mà Tô Ly nhìn tên thiết khách phá mạng mưa đi tới Tâm tình trên mặt rất tảng mạng Lộ vẽ vô cùng không thèm để ý đối với người này cũng như đối với tánh mạng của mình Nhưng vì sao lại lộ ra vẻ ngân trọng như vậy Hoàng chỉ tán ở trong tay trái của Tô Ly Bị nước mưa rội Tay phải của hắn cách chui tán còn có đoạn cử ly Nhưng hắn còn có sức để ra tay sao Sau một khắc hắn có như ở trên cánh đồng tuyết Hoặc là ở trước khách sạn như vậy đưa tay nắm chặt chui tán hay không Mấy chục ngày đêm trầm mặt đi theo Vô luận lúc Trần Trường Sinh cùng Tô Ly đối mặt Tiết Hà cùng Lương Hồng Trang thảm thiết như thế nào Tên thiết khách kia Thụy chung cũng không xuất thủ Thậm chí ngay cả lúc trước trong khách sạn Lương Vương Tôn cùng Tiếu Trương trình diện Hắn vẫn không có nhân cơ hội xuất thủ Không thể không nói tên thiết khách xếp hạng thứ 3 trong thiên hạ Quả nhiên có được cẩn thận cùng nhạy cảm khó có thể tưởng tượng Khi đó hắn cho là cục diện còn có biến hóa Cho nên hắn thủy chung không động Cho đến lúc này Phương phá ra tay, chung lạc xuất kiếm, trần trường sinh thiếu niên nhiệt huyết hướng đầu kia con đường đi tới, tất cả biến hóa đi tới cuối, hắn mới lựa chọn xuất kiếm, thời điểm tất cả biến hóa cũng đã kết thúc, sự xuất hiện của hắn chính là biến hóa duy nhất Sơn cùng Thụy Tận, Thủy Lạc Thạch Xuất, Thái Dương Hạ Sơn, đi tới cuối cùng tự nhiên không cách nào quay đầu lại. Tự như Trần Trường Sinh rời đi Tô Ly, dù chỉ có hơn 10 bước, nhưng cũng đã không còn kịp quay đầu lại. Chớ đừng nói chi là xoay người đi cũng. Trần Trường Sinh thân thể rất hàn lãnh, hắn không phải Kim Ngọc Luật, cũng không phải Nam khác. Mặc dù hắn có gia thức bộ Nhưng cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn như vậy Vượt trước thiết khách trở lại bên người Tô Ly Thế gian thứ nhanh nhất không phải là Hồng Ân cũng không phải là Hồng Nhạn Không phải Kim Ngọc Luật không phải Nam Khách Không phải là tên thiết khách kia Mà là tư tưởng Khi hắn mang theo tuyệt vọng nghĩ tới những chuyện này, thân thể của hắn đã động Hắn thậm chí cũng không ý thức được chính mình động Hắn động chính là gia thức bộ Không say người Không tính toán tinh vị Hoàn toàn bằng vào sự thấu hiểu đối với mấy ngàn phương vị của gia thức bộ Nhớ lại vị trí của Tô Liên Sau đó biến mất ở mưa không Hắn biết mình rất khó thành công trở về trước tên thiết khách kia, nhưng hắn muốn thử xem. Hoặc bởi vì thế giới cũng cảm thấy Tô Ly không nên chết đi lúc này. Hoặc là thế giới cũng bị sự mãnh liệt hối hận cùng đền bù của hắn làm cảm động. Hoặc là bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên để cho gia thức bộ trở nên càng thêm nhanh chóng. Cũng hoặc có thể là thân pháp cùng kiếm của tên thiết khách kia cũng không mau như tưởng tượng của mọi người. Hoặc là hắn ở trên gia thức bộ phụ thêm một đạo kiếm ý. Trên đường mưa vang lên một tiếng vang nhỏ, vèo. Đó là thanh âm kiếm cùng máu tiếp xúc, đó là thanh âm túi nước tan vỡ. Trần trường sinh xuất hiện tại mưa không trước người tô ly. Hắn lại thật dùng gia thước bộ vượt qua tên thiết khách kia. Hắn cúi đầu nhìn bụng của mình. Kiếm của thiết khách đâm vào bụng của hắn, máu tươi chậm rãi tràn ra. Tên thiết khách kia nhìn Trần Trường Sinh trong đôi mắt vốn đạm mạc xuất hiện một chút thần thái ngơ ngẩn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ làm sao kiếm của mình lại đâm vào trong thân thể Trần Trường Sinh. Trần trường sinh cũng có rất nhiều chuyện tình nghĩ mãi mà không rõ Tỉ như thiếp khách tụ tinh thượng cảnh thì ra thật sự lợi hại như thế Lại có thể dễ dàng đâm vào thân thể của mình Mặc dù đâm không tính quá sâu Nhưng thật rất đau Hắn nhìn bụng chậm rãi chảy máu Có chút ngơ ngẩn Lại có chút ít vui mừng mà nghĩ Tại sao máu chảy ra lúc này? Không có mùi vị gì chứ? Thiếp khách nghĩ mãi mà không rõ tại sao trần trường sinh có thể trở lại nhanh như vậy. Có kiếm ý còn sót lại, dưới trận mưa lượng lờ không đi. Thiếp khách cảm nhận được, sau đó biết được, đó là một thức cuối cùng của ly sơn pháp kiếm. Ly Sơn Pháp kiếm một thức cuối cùng, Ngọc Đá cùng vỡ quên cả sống chết, là một kiếm không muốn sống. Ngay cả mạng cũng không muốn nữa, tự nhiên rất tuyệt, bởi vì rất tuyệt, cho nên rất nhanh. Từ đại triêu thí đối chiến đến cánh đồng tuyết, rồi đến khi tu tập nhiên kiếm Trần Trường Sinh đã rất thuộc một kiếm này. Trên đời cũng khó tìm ra người nào quen thuộc một kiếm này hơn hắn. Ở thời khắc tuyệt vọng, hắn không còn kịp suốt kiếm, chỉ kịp thi triển một kiếm này. Một kiếm này không cần kiếm, chỉ cần một phần tráng liệt. May mắn cũng có thể nói không may, hắn đánh cuộc đã thắng. Hắn dùng ly sơn phát kiếm một thức cuối cùng trở lại trước người tô ly. Hắn dùng thân thể của mình chặn lại một kiếm vô cùng âm hiểm cường đại của tên thích khách này máu tư chậm rãi chảy ra sau đó bị nước mưa cúng đi đường mưa an tĩnh nhìn hình ảnh này đám người khiếp sợ im lặng không có ai nghĩ đến trần trường sinh lại thật sự liều mạng cũng muốn bảo vệ tô ly càng không có người nghĩ đến hắn vì thế mà bị thương nặng lúc này trong tầm dương thành Mọi người đều là tới dết Tô Ly Nhưng không có ai muốn dết Trần Trường Sinh Hắn là viện trưởng quốc giáo học viện Hắn là vạn bối của giáo hoàng đại nhân Chuyện này chỉ là một sự bất ngờ Là bất ngờ sao? Quả thật rất bất ngờ Vô luận chu lạc bên kia đường mưa Hay là Tô Ly ngay cạnh Thậm chí ngay cả thiết khách trước mặt hắn Cũng thật bất ngờ Như vậy Kế tiếp làm sao bây giờ Ngay sau đó Vừa một tiếng vang nhỏ vang lên trên đường mưa Máu tư tiêu xạ kiến rời khỏi thân thể Trần Trường Sinh Tên thích khách kia lần nữa suốt kiếm về phía tô ly Rất bình tĩnh Thậm chí lộ ra vẻ có chút đần độn Trần Trường Sinh đạt tinh vịt phá màn mưu, lấy kiếm thi triển thân pháp. Hắn lần nữa xuất hiện trước kiếm của thiết khát. Khi kỳ một tiếng kiếm phong lần nữa đâm vào bụng hắn, mang ra máu tươi. Hắn sắc mặt tái nhật, nhưng có hai bôi đỏ ửm. Đó là nhan sắc do thống khổ cùng mất máu mang đến cũng là chấp nhất cùng ý chí hỗn thành tráng liệt. Thiết khách khẽ cúi đầu Lặng lặng nhìn hắn Không nói gì Ý tứ trong mắt rất rõ ràng Ngươi sẽ chết Trần Trường Sinh bị thương nặng Không cách nào nói chuyện Nước mưa chảy qua trên mặt Ý tứ cũng rất rõ ràng thì thế nào Có người lựa chọn chết đi Là vì có người tỉ như Trần Trường Sinh Có ít người chết đi Là vì ghét người tỉ như Lương Tiếu Hiểu Từ ma vực cánh đồng tuyết đến Thiên Lương quận Trên mấy vạn dặm đường Nam Quy Trần Trường Sinh cùng Tô Ly gặp phải rất nhiều chuyện Nhớ một chút địa phương Địa phương Trần Trường Sinh nhớ nhất là Kinh Đô Địa phương Tô Ly lo lắng nhất còn lại là Ly Sơn Ly Sơn cũng rất lo lắng Tô Ly Chẳng qua khi đó Ly Sơn chính diện gặp rất nhiều vấn đề tiền toái Thu Sơn quân trọng thương chưa tỉnh. Thất Giang vừa được đưa về Ly Sơn cũng hôn mê bất tỉnh. Sau đó, phía trước núi có rất nhiều người. Trong kinh đô có rất nhiều người đang lo lắng cho Trần Trường Sinh. Lạc lạc đứng ở đỉnh Thanh Hơn. Hơn. Ê. Đơn. Định. Mỗi ngày nhìn mặt trời lặng. Lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tràn ngập lo lắng cùng thương cảm Quốc giáo học viện an tỉnh tựa như phần mộ Hiên viên phá mỗi ngày đi thiên thư lăng nhìn đường tam thập lục có đi ra ngoài hay không Ven hồ đại dông thủ giữa xuân lục ý dào dạc Nhưng không người nào tới ngắm nhìn Chu viên đã kết thúc Dư ba cho dù không bình tức Mọi người rời khỏi hán thu thành đem chuyện đã xảy ra trong cùng ngoài Chu Viên truyền khắp toàn bộ đại lục ma tộc Không biết dùng phương pháp gì lẽn vào Chu Viên Sau đó đóng cửa Chu Viên Ở bên trong nhúc lên vô số trận gió tanh mưa máu Sau đó Chu Viên không biết sao bỗng nhiên sụp đổ Hiện tại hẳn là đã hủy diệt Rất nhiều người tu hành tuổi trẻ phú thiên phú vô cùng đã chết đi Làm người ta khiếp sợ nhất chính là Trần Trường Sinh mất tiếc ở Chu Viên Thủy chung không biết sinh tử Hiện tại Trần Trường Sinh đã sớm không phải là thiếu niên đạo sĩ đến từ Tây Trữ Trấn Miếu Cũ Hắn là thủ bản thủ danh đại triêu thí năm ngoái Hắn ở Thiên Thư Lăng đưa tới đầy trời tinh quang Trợ giúp mười mấy người tu hành cùng lớn thành công phá cảnh Hắn lại là thiên tài tuổi trẻ giáo hoàng đại nhân coi trọng nhất Là viện trưởng quốc giáo học viện trẻ tuổi nhất từ trước tới nay Một người như vậy không biết sinh tử Không rõ tung tiếc Dĩ nhiên muốn đưa tới ánh mắt khiếp sợ của toàn bộ đại lục Chuyện duy nhất có thể đánh đồng cùng chuyện này Chính là Lương Tiếu Hiểu trước khi chết lên án Lương Tiếu Hiểu trước khi chết không nói rõ Nhưng tất cả mọi người có mặt đều biết Hắn muốn nói chính là Trần Trường Sinh cùng Thất Xen chiếc tụ ba người cấu kết cùng ma tột Nếu như đổi thành người khác lên án như vậy Chỉ rước lấy cười nhạo Nhưng Lương Tiếu Hiểu là Ly Sơn đệ tử Là thần quốc thất luộc tiến tâm lường lễ Hắn không có bất kỳ lý do đi hãm hại sư đệ của mình thất sang Quan trọng nhất là Lương Tiếu Hiệu đã chết Hắn chết ở dưới một thức cuối cùng trong ly sơn pháp kiếm Mà người chết chắc chắn sẽ không nói dối Người chết ngay cả nói cũng không nói được Tự nhiên sẽ không nói dối Vấn đề là ở Thời điểm tên Ly Sơn đệ tử kia nói ra điều này Hắn còn chưa chết Như vậy tại sao phải cho rằng hắn không nói dối Nhưng Lương Tiếu Hiểu lúc ấy đã bị thương nặng Cách cái chết không xa Lời nói kia chẳng khác gì di ngôn Chú Thông không có bất kỳ thần sắc Hai hàng lông mày được ngọn đèn chiếu rọi Tựa như hai nét mực Nói gì ngôn nhất định có thể tin ư Vậy ta đây thanh lại tuy sau này phá án sẽ đơn giản hơn nhiều Có nửa vị đại nhân kia cảm thấy chứng cứ của ta chưa đủ Ta an bài một người cháu của hắn tự sát thân vong Trước khi chết lưu lại mấy câu nói là được Ta cho tới bây giờ cũng không biết chu thông đại nhân tương nhiên coi trọng chứng cứ như thế Mạc Vũ nhìn hắn nói Nàng chưa bao giờ thích Chu Thông Cả Kinh Đô cũng biết chuyện này Dĩ nhiên Điều này cũng không ảnh hưởng tới sự phối hợp của nàng cùng Chu Thông trên Triều Chính Là hai cánh tay đáng tin nhất của Thánh Hậu Nương Nương ở trên Triều Đình Bọn họ phải phối hợp thật tốt Trọng điểm là không có ai tin tưởng Trần Trường Sinh sẽ cấu kết cùng ma tộc cho nên ta cần chứng cứ Chu Thông vẽ mặt không thay đổi Bình tĩnh nói trên thực tế Nếu như không phải Ly Sơn đệ tử kia đã chết Chỉ dựa vào trang hoán vũ lên án Ngươi cho rằng Ly Cung sẽ đồng ý đem chiếc tụ da vào trong tay của ta Mạc phủ trầm mặt một lát nói kết quả thẩm vấn như thế nào Hắn một chữ cũng không nói tự nhiên cũng chưa có kết quả Chu thông mặt không chút thay đổi nói ta sẽ tái thẩm hắn một tháng Nếu như đến lúc đó Hắn còn không thừa nhận hắn và Trần Trường sinh cấu kết cùng ma cột Như vậy Ta sẽ thừa nhận hắn nói thật Nghe được câu này, Mạc Vũ cảm thấy rùng mình sắc mặt có chút tái nhật Chiếc tụ đã bị giam vào ngục nhiều ngày Nếu như còn muốn giam thêm một tháng, vậy hắn có thể sống sót đi ra hay không? Phải biết rằng ngục giam hắn cũng không phải là chiếu ngục Cũng không phải là hình bộ đại lao Mà là chu ngục trong thuyền thuyết âm sâm đáng sợ nhất Không người nào có thể sống thời gian dài như vậy trong chua ngột. Cho dù có thể chuyện này cũng quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức, ngay cả chua thông cũng thấy thương cảm cho vị thiếu niên lan tộc kia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi rep.